Trần gian đâu có chi mà tôi si mê quên cả ngày về Trần gian chỉ là quán trọ mà tôi cứ ngỡ chính là quê hương Trần gian như dòng sông ai ngủ ai thức vẫn trôi không ngừng Trăm năm chỉ thoáng một ngày ta quên hay nhớ đã hết ngày rồi Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì Xin cho con nhớ đến thân phận mình Là nữ khách giữa đời trần gian Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày Con lìa trên thế nằm yên trắng tay Mà ra đi về với Ngài Vùi sâu trong thế gian Người trong cơn say quên cả cuộc đời Tình thức một ngày đã tàn Lòng người bối rối giữa đường xa xôi Hạnh phúc chôn phù hoa Như là cơn gió thoáng qua mau tàn Mang thân một kiếp người trần Ai ơi hãy nhớ đến quê đời đời Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì Xin cho con nhớ đến thân phận mình Là nữ khách giữa đời trần gian Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày Con lìa chân thế nằm yên trắng tay Mà ra đi về với ngài Người đi theo nhau ra khỏi cuộc đời Ngày mai là của chính mình Mà ta có dễ bước nhẹ ra đi Mộ kia đang chờ ta Ta trời ta trốn vẫn không xa rời Ta này rồi có một ngày Suy tay nhắm mắt cũng như mọi người Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì